240 sống trong hiện tại. Không có gì quan trọng trừ ra cái mà bạn đang làm trong khoảnh khắc đặc thù này. Bởi vì chỉ có khoảnh khắc này mới thực sự thuộc về bạn. Bạn chỉ thực sự sống trong hiện tại. Bạn có khả năng nhớ quá khứ và tưởng tượng về tương lai. Nhưng những khả năng này được ban cho chúng ta chỉ là để chúng ta có thể làm một công việc tốt trong hiện tại. Càng muốn trở nên gần gũi hơn với Thượng Đế, bạn càng nên tập trung vào hiện tại. Nói ngược lại thì cũng đúng. Ngày mai sẽ tự chăm sóc cho chính nó. Chúa Giê-xu đã nói như thế. Đây là một chân lý vĩ đại. Cái đẹp của sự sống là bạn không biết cái gì tốt cho tương lai. Chỉ có một điều tốt và cần thiết, yêu kẻ khác, bây giờ, trong hiện tại.